Long Nhếp quyết định xuất sơn và chính tay mình sẽ chết Trần Đinh. Long Tạ Quyền kích động liên hỏi. Đầu trưởng, ông định khi nào ra tay? Long Nhếp đếc mắt điện nói: Tôi vừa mới nhận được tin, hình như Trần Đinh có mâu thuẫn với con trai của thị trường Kỳ Châu, Ngụy Khang tại nhà hàng Tự Kim Các tối nay. Kết quả là thiệu trưởng Ngụy Khang của chúng ta đã không hề yêu ái con trai mình, lại còn đánh đập, mắng mỏ con trai của mình trước công chúng ông ta còn đích thân xin lỗi cả Trần Anh Long Tạc liền nghe vậy trợt trợt mắt cái gì Long nhớ chậm chạp để nói cho nên hèn giờ tôi vẫn không biết rằng thân phận thật sự của Trần Anh ngày mốt con trai của ông thị trưởng sẽ tổ chức hội lễ. tôi dự định sẽ đi tham dự tiện thể hãy dò na Ngụy Khang để ông ta chính miệng tiết lộ nay nị của Trần Anh như thế nào rồi sau đó mới đối phó với Trần Anh rộng Long Tả Quyền liên tục gật đầu sau khi nghe xong Đúng đúng đúng Kiểm tra nơi này của Trần Ninh Rồi quyết định xong Hai ngày sau Tòa nhà Hoa Đình Ngự Cảnh Đám cưới của con trai Thị trưởng Kỳ Châu Được tổ chức như đã định Hầu hết tất cả các nhân viên quyền lực Và giàu có ở Kỳ Châu Đều có mặt ở đây Chỉ có điều không có ai từ gia đình họ Trần Đến tham dự đám cưới của con trai Thị trưởng Bởi vì Trần Hồng Lão Gia Trần Gia vừa mới trở thành người thật vật, may mắn bất tình, nên Trần Gia như là con rồng mắt đầu. Người tạm thời nắm quyền trong gia tộc họ Trần chính là bà Hải Tâm. Bà Hải Tâm đã lợi dụng Long Gia để đối phó Trần Ninh, nên bà ta không muốn lộ mặt ở trước công chúng. Và bây giờ bà ta chỉ muốn xem rằng Trần Ninh đối đầu với cả Long Gia ở trong bí mật. Ngoài ra, gần đây bà ta đang bận rộn thu phục lòng người ở trong Trần Gia nhằm củng cố thêm vị trí hiện tại của mình tại đây. Bà làm gì có thời gian để tham gia những cuộc tụ họp xã hội này chứ? Ngược ngại, nồng nhất, tộc trưởng của Long Tộc. Dù là đã ở ẩn nhiều năm và hiếm khi mang đến thế tộc, thì hôm nay ông ta lại dẫn đầu đoàn thành viên quan trọng của gia tộc họ Năm đến dự hôn lễ con trai của ngụy Khang, kèm theo rất là nhiều món quà hoành tráng. ngụy Khang đưa con trai ngụy Minh Hiên con dâu new bằng bằng và cả một nhóm thành viên khác ở trong gia đình và cấp dưới để tiếp đãi quý khách một cách nồng nhiệt. Ngụy Khang tràn đầy niềm vui nở nói: <cười> "Ông Long, ông cũng đến dự đám cưới của thằng con tôi ư? Tôi đúng là vinh hạnh quá mà." Long nhiếp cười nhìn nói: "Con trai của thị trưởng, Ngụy đám cưới, gia tộc họ Long chúng tôi đương nhiên phải có mặt chứ." sau khi long nhiếp nói xong liền ra hiệu với cả long tả quyền ở phía sau nhận được tín hiệu long tả quyền lấy ra một bức thư pháp đưa cho ngụy khang cười định nọt liền nói ngụy thiên dinh chúng tôi đã là dùng ngàn vàng để mua được bức thư pháp của thiếu soái bắc cảnh chiến đoàn ha hạ để đặc biệt dành tặng ông ngụy khang hai mắt sáng lên khi nghe vậy thật sao long nhiếp cười để nói tôi đã nhờ vào quan hệ để mua được tôi đoán mấy thương nhân đó Không có dám nói gạt tôi đâu. Đây chắc chắn là thư pháp của thiếu sái Bắc Cảnh. Nguyễn Khang nhận ấy thận trọng mở ra. Trên bức thư pháp để hai dòng thơ. Lam Nhi Hạ bất đài ngô câu. thu thù quan sơn thập ngũ trầu. Trên bức thư pháp này có dấu đóng mộc. Nhưng nét chữ lại sắc nét. Thông qua bức câu đối này. Thì dường như là khí phách hiền ngang. Anh giống ngất trời. Đang hiện ra trước mặt mọi người. Ngụy Khang ngạc nhiên tích thố. Bức thư pháp này sắc sảo, tràn đầy thần thái. Quả thật, có thể chính là bút pháp của Bắc Thiếu Soái Cảnh. Lòng Nhíp khá tự hào khi nghe vậy. Ngụy Khang đưa tay ra mời. Bên trong tôi có trang bị phòng phém, dùng để chiêu đãi những vị khách tôn quý. Xin mời Long Tiền Sư. Lòng Nhíp cười để nói: Thị trưởng Ngụy, xin mời. Ngụy Khang để lại cho con trai và con dâu, cũng như là các thuộc hạ ở đại tại sảnh lễ tiếp đón những vị khách bình thường khác. Ông ta cùng với vài người tùy tùng Long Nhếp tiến vào. Ngay sau đó, Nghị Khang đưa Long Nhếp và cả nhóm của ông ta đến một sảnh phụ tráng nệ. Trong đại sảnh này đã có rất nhiều khách quý. Họ là lãnh đạo của giới chính trị Kỳ Châu hoặc là những người đứng đầu trong quân đội Kỳ Châu. Ngoài ra, còn có cả gia chủ của các gia đình giàu có ở Kỳ Châu hay là các ông chủ của một số tập đoàn lớn. Lòng nhấp đã quen hầu hết người ở đây Ông lần lượt chào hỏi họ khi ông bước vào ngụy Khang cầm lấy bức thư pháp do Lòng nhấp gửi tới Nói với cả mọi người Đây chính là bức thư pháp do ông Long tặng Ngài nói đây là thư pháp của thiếu soái Bắc cảnh Mọi người xem này có phải thật hay không? Không dấu gì mọi người Hôm nay thiếu soái Bắc cảnh cũng đến giam dự đám cưới của thằng con tôi Lòng nhấp, Long tạo quyền và nhóm người có quyền lực ở đây Khi nghe câu hôm nay Thiếu Soái huyền thoại của Phương Bắc sẽ đến tham dự hôn lễ của bạn trai Ngụy Khang, tất cả đều sốc, rồi sau đó thì ngây ngất. Mọi người đều vô cùng đập vấn khởi, Thiếu Soái Bắc Cảnh là đại nhân vật nào đây? Gặp một lần chính là phúc khí cả đời. Nếu có thể nâng ni mời rượu hoặc là cùng nhau ăn cơm, đi về nhà khoe khoang cũng đã đủ no cả đời rồi. Long Nhiếp cũng cao hứng liên hỏi. Ông ơi, ông nói thật hả? thiếu soái bắc cảnh sẽ đến thật sao ngụy khang không biết trần ninh và nông gia đang có mâu thuẫn chỉ cười nhỉ nói đúng vậy tôi cũng cảm thấy đây chính là vinh hạnh rất lớn đó ngụy khang nói xong, lân cuộn thư pháp ở trong tay lên cười nhỉ nói bức thư pháp này thật sự chính là tự tay của thiếu soái bắc cảnh vậy tôi sẽ đưa lại cho ngài ấy thiếu soái mà nhìn thấy bức thư pháp của mình trở lại ở bên mình thì nhất định sẽ trầm trồ vì chân phần Sao mà lại huyền bí đến thế? Lão nhiếp và các nhà quyền quý đều đã hiểu ra. Thảo lào thị trường của thành phố lại rất vui mừng khi nhìn thấy bức thư pháp của vị thiếu soái trẻ tuổi này. Thế ra, ngoại trừ là nhìn thấy bức họa bảo vật này ra. Điều mà khiến ông ta càng thêm vui là vị thiếu soái sẽ đến tham dự hôn lễ của ngụy gia. Ngụy Khang muốn sử dụng bức thư pháp này để làm hài lòng thiếu soái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bức thư pháp này phải đúng chính là chữ viết của thiếu soái thì mới có thể lấy lòng được anh nếu không thì sẽ tự là chuộc lấy thất bại mà thôi vì vậy lúc này ngụy khang mới nở nắng kêu mọi người mở ra xem kỹ bức thư pháp này có phải thật hay không những người có mặt tại đây đều là những người quyền quý nhiều người có sự hiểu biết về thư pháp hoặc là có sở thích nghiên cứu siêu tầm đồ cổ nhưng mà không có người nào đã từng thấy nguyên bản bức thư pháp của thiếu soái vì vậy mọi người không thể tùy tiện đánh giá bức thư pháp này là phải do tay của thiếu soái viết hay không. tuy nhiên mọi người đều đồng tình với quan điểm của đồng nhiếp. với thân phận của đồng nhiếp, các thương gia chắc hẳn sẽ không dám bán hàng giả cho ông ta. và bức thư pháp này có chữ viết sắc nét và tràn đầy tinh thần, nó vô cùng là xứng với cả thân phận địa vị cũng như là khí chất của thiếu soái. vì thế mọi người đều gật gũi cho rằng đây đích thực là tác phẩm của thiếu soái. Đúng lúc này, Trần Ninh, Tống Sinh Đình và cả Đồng Kha từ ngoài cửa đi vào. Khi Trần Ninh nhìn thấy nòng hiếp cầm trên tay bức thừa pháp, lại còn đắc ý khoe rằng đó chính là tác phẩm thật của Thiếu soái Bắc cảnh Khóe miệng của anh có hơi nhắc lên, nhàn nhạt, nhạt điện nói. Đây nhất định là đồ giả, không phải do Thiếu soái Bắc cảnh viết ra. Lời nói của Trần Ninh ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người tại sảnh. Khi mà ngụy Khang nhìn thấy Trần Ninh, ông ta vừa vui mừng lại vừa kính sợ Vui mừng là Trần Ninh đã đến, mà kính sợ là vì Trần Ninh bảo tác phẩm đó là giả. Nguyễn Khang còn chưa kịp chào hỏi Trần Ninh. Long Tà Quyền đã nhìn Trần Ninh với vẻ mặt căm hận Ông nhỏ tiếng nói với cả nông nhiếp rằng, người này chính là Trần Ninh. Trần Ninh vừa mới xuất hiện, đã nói rằng bức thư pháp mà ông ta mang đến là đồ giả. Đồng thời cũng biết, Trần Ninh chính là kẻ sát nhân đã giết hai vị môn sinh của mình. Đôi mắt của ông ta bỗng trở nên u ám. Ông ta lạnh nồng niệt tới nhau còn anh có thể ăn bậy nhưng mà nói thì không được nói vậy nói bậy sẽ chết người đó khi mà ngụy khang nhìn thấy long nhiếp dám uy hiếp trần ninh sắc mặt ông ta biến sắc mồ hôi nảy toát ra ông ta vội vàng đi nói ông nông à đừng nóng anh trần nói bức này là giả thì nhất định là phải có lý do ông hãy bình tĩnh lề mặt thị trưởng ngụy long nhiếp lén cơn giận nhưng mà ông ta vẫn nhìn chằm chằm tới trần ninh Dùng dòng điệu uy hiếp Trần anh, cậu hại chết Hai môn sinh của tôi Tôi còn chưa tính sổ với cậu đó Bây giờ còn dám nói rằng bức thư pháp của tôi Tặng cho ngài thị trường là đồ giả sao Đốt hơn hết Cậu hãy nói ra cái lý do nào đó Nghe hợp lý Nếu không, đừng có trách tôi vừa nể Nghe vậy, sát mặt của Ngụy Khang Lại thay đổi Lóng lòng muốn bịt miệng lòng nhiếp này Không cho ông ta nói nữa Người ở trước mặt chính là thiếu soái bắc cảnh đó Bức tư pháp này có thật hay không? Người ta đương nhiên hiểu rõ rồi. Trần Ninh nhìn tới Nông Hiếp uy hiếp bình nhìn cười. Tôi nói chữ viết đó là giả, thì chính nó là giả. Đây đã là bằng chứng tốt nhất rồi. Nông Hiếp tức giận. ba Hoa khác nát. Cậu tưởng mình là gì chứ? Nói không phải là thì không phải sao? Cậu tưởng mình là ai? Là thiếu xoá hay sao? Mọi người tại đại sảnh nhìn thấy Nông Hiếp và Trần Ninh dạy ra mâu thuẫn từng người một đều có mặt để chứng kiến. Ngoài trường Nguyễn Khang và một vài người biết thân phận thật sự của Trần Ninh, thì hầu như những người còn lại đều nhìn Trần Ninh với vẻ thương hại. Tất cả đều thắc mắc, Trần Ninh là ai mà dám gây chuyện với cả ông Nông? Chán sống rồi sao? Tống Sinh Đình cũng đã đụng khiếp người khi nhìn thấy Trần Ninh, dám nói rằng bức thư pháp này là giả Nếu đó là thật, thì không phải rằng là chỉ là mất lòng ông Nông Mà lại còn cả thiếu soái bắc cảnh cũng đã đắc tội luôn. Đông chính đình no nắng kéo Trần Ninh lại, nhỏ nhẹ thiết phục. Trần Ninh à, anh ít nói đi vài câu đi. Anh đâu có quen biết gì thiếu soái vốn chi là thấy qua bút tích của anh ta nữa chứ. Làm sao anh lại dám nói rằng tư pháp của người khác là giả chứ? Khi nông nghiếp, tả long quyền và những người khác nhìn thấy, ngay cả vợ của Trần Ninh cũng thiết phục Trần Ninh đừng có làm như vậy, thì mọi người đều cảm thấy rằng Trần Ninh chỉ là đang miệng nhanh hơn não. Trần Ninh cười nhìn nói, anh không có lỗi lung tung, anh nghiêm túc đó. Bức thư pháp này không phải do thiếu sói Bắc Cảnh viết, anh có thể dùng cái đầu để đảm bảo. Về điểm này, Trần Ninh đương nhiên có thể đảm bảo, có phải do anh viết hay không? Chính anh thì mới biết rõ. Những người khác đang nghe ngóng lại có một cảm giác khác. Tống sĩ Ninh cảm thấy rằng Trần Ninh quá đáng, anh muốn kiếm chuyện cũng đâu cần phải phô trương như thế chứ. Lòng nhếp hoàn toàn bị Trần Ninh chọc cho điền máu lên rồi ông ta tức giận trầm giọng nói với cả Ngụy Khang thị trưởng Ngụy ông cũng thấy đó cái tên nhóc này bốc phét kiêu ngạo đến như thế nào rồi đấy tôi có cả gan mong xin ngài thị trưởng hãy trung lập đừng xen vào ân oán giữa tôi và cậu ta hôm nay tôi phải giải quyết cho xong Ngụy Khang vừa sợ này vừa giận ở trong lòng có nhiều câu mắng chửi người trước mặt của ông tính sổ không có nổi đâu ông đúng là muốn tìm cái chết rồi Ngụy Khang đương nhiên không thể để cho Long Giáp đánh với Trần Đình được, nếu không lúc đó Trần Ninh sẽ mất ông ấy, lúc đó sống không được. Yên thân cho xem. Ông vội vàng giàn lại trận, vẻ mặt bình tĩnh nhưng mà lại không có vừa đồng điền nói. Long Giáp, hôm nay là ngày tốn, con trai tôi kết hôn, ông ở đây làm loạn, tôi nghĩ không hay chờ nắm. Nghe vậy Long Giáp sắc mặt liền thay đổi, vội vàng liền nói lời xin lỗi nói. nói. Thì chẳng à, tôi không phải ở đây gây rối. Chỉ nào hôm nay Trần Ninh mà bước ra khỏi cái cửa này, tôi sẽ không đảm bảo sẽ có chuyện gì xảy ra. Khi nghe vậy, Ngụy Khang nhận ra mâu thuẫn giữa Nông Nhếp và Trần Ninh dường như là không đơn giản như vậy. Ông ta nhìn tới Trần Ninh, người luôn điềm tĩnh như suối, rồi lại nhìn tới Nông Nhếp, kẻ bướng bỉnh cố chấp, rồi chậm rãi nhìn nói. Ẩn oán giữa cả hai, tôi không quản nổi và cũng sẽ không có tư cách để quản, nhưng tôi hy vọng trong bữa tiệc cưới của con trai tôi hai người có thể hòa bình với nhau. Ngụy Khang thực sự rất đau đầu. Nông Nhiếp là nhân vật quyền lực ở kỳ châu, còn Trần Ninh lại chính là thiếu soái Bắc Cảnh. Nếu như hai người thật sự đánh nhau, thì chẳng khác nào đang xem các vị thần tiên đánh nhau vậy. Muốn thiết phục thì cũng không có được. Vì vậy, ông ta chỉ đơn giản là bỏ qua nó, cứ thuận theo tự nhiên. Hoa của ai thì tự người đó cánh. Khi Nông Nhiếp nhìn thấy, thị trường chọn cách chung đập. Không bằng chuyện của ông ta với Trần Ninh, ông ta lập tức tỏ ra tự mãn. Dù gì thì Long Gia cũng là gia tộc có máu mặt ở kỳ châu Long nhấp sợn sợ Long tà Quyền ở bên cạnh. Cậu trở tập những thủ hạ tinh nhuệ của Long Gia cho chúng ta, canh giữ ở bên cạnh tòa nhà. Tiệc cưới xong, nước bọn người Trần Ninh đi ra khỏi cửa, chúng ta sẽ xả tay. Long tà Quyền nghe xong thì khét cười, nhỏ giọng đi nói. Đúng vậy, tộc trưởng, bây giờ tôi sẽ đi thủ xếp không lâu sau đám cưới bắt đầu ngay sau đó tiệc cưới cũng bắt đầu Trần Ninh và Nong nhất cùng với cả những vị khách khác vẫn đang rửa tiệc ở sảnh phụ và phụ Ngụy Khang thì đã đích thân đi mời rượu trong bữa tiệc Ngụy Khang cùng với cả con trai và con dâu đến mời rượu Trần Ninh và Tống Xính Đình. cũng có vài nhà lãnh đạo biết thân phận thật sự của Trần Ninh cũng đến nâng ni kính rượu Trần Ninh Tống Xính Đình với cả thái độ tôn kính Là rượu mau đài thượng hẳn, Tống Sinh Đình thấy Trần Ninh đã xúc phạm Long nhiếp, tộc trưởng của Long Sa. Long nhiếp thậm chí sẽ không để mặt thị trường, còn lớn tiếng nói sẽ xử lý Trần Ninh ngoài cửa. Cô đang rất no nắng. Khi người khác mời rượu, cô cũng cùng với cả Trần Ninh nừng đi, cứ thế mà uống hết tới 10 ni rượu trắng. Khi Trần Ninh nhận ra rằng Tống Sinh Đình đã uống hơi nhiều, thì Tống Sinh Đình lúc này đã say và đang nằm gục ở trên bàn rồi. Trần Ninh nhanh chóng nhở Đồng Kha chăm sóc tống sinh đình. Ngay lúc Trần Ninh chuẩn bị rời khỏi yến tiệc ở trong bữa tiệc đột nhiên có người tò mò hỏi Ngài thị trưởng, chúng ta hình như đã quên mất một chuyện không phải rằng người nói rằng thiếu xoáy sẽ tới dự hôn lễ sao sao không thấy ông ấy gì một viên đá nhỏ sẽ tạo ra ngàn cơn sóng. Nước này rất nhiều người tại mặt đây ôi này nhiều người có mặt tại đây mới nhớ lại sự việc và liên hỏi đúng đấy sao thiếu sói vẫn chưa tới nhỉ ngay cả long nhếp cũng không nhịn được mà để nói đúng vậy long mẫu cũng đang đợi thiếu sói đến mời ngài ấy xác minh thực sự bức thư pháp này để tránh mấy tên bốc phét nói đó là giả đi ngụy khang có chút khó sửa ông ho nhẹ hai tiếng sau đó nói với cả long nhếp lão long à, tôi nghĩ bức thư pháp đó ông về cất đi thì hơn long nhếp cao mày ngài thì dèn ông nói thế là có ý gì chẳng né ông nghe lời nói bậy bạ của Trần Ninh nên nghĩ đó là đồ giả sao Ngụy Khang vẻ mặt kỳ quái liền nói Trần Ninh nói thư pháp của ông là giả vậy thì có thể là giả rồi đó không phải là bút tích của thiếu soái mọi người ở đây khi nghe được lời nói của Ngụy Khang đều nhìn về phía của Long Nhíp với ánh mắt kỳ lạ bỏ ra ngàn vàng để mua bút tích của thiếu soái vậy mà này bị nói là giả Long Nhíp mặt đầy cam phấn Ông ta thấy rằng bản thân như là muốn độn thổ xuống, hơn nữa trước mặt rất nhiều người dân của Kỳ Châu quyền quý, ông ấy thậm chí không khỏi phải mất mặt. Ông ta hận không dám, hận Ngụy Khang, thì lại niền chút em người của Trần Ninh. Ông ta trừng mắt nhìn tới Trần Ninh, chua xót nói: "Cậu nhóc, cậu dám cố ý làm nhục tôi, nếu cậu không chứng minh được bức thư này là giả, đừng trách tôi vô nể với cậu." ngay khi nảy nói của Long Nhấp vừa dứt, thư ký của Ngụy Khang đột nhiên từ bên ngoài đi vào, nói nhỏ vào tai của Ngụy Khang vải co. Ngụy Khang nghe xong, sắc mặt thay đổi. Ông đột nhiên nhìn về phía của Long Nhấp, tức giận liền nói: "Long Nhấp, ông điên rồi. Ông dám để cho Long Tả quyền dẫn mấy ngàn người tụ tập ở bên ngoài. Ông định làm cái gì đây?" Nghe vậy, Long Nhấp đắc ý liền nói: "Ngài thị trưởng, xin ngài đừng có ngạc nhiên. Long gia chúng tôi không nhằm vào ai cả, mà chỉ nhằm vào Trần Ninh thôi." Tôi cũng đã hứa sẽ không gây ra gây dối ở trong bữa tiệc. Nhưng mà khi Trần Ninh bước ra khỏi cánh cửa này, tôi sẽ không thể đảm bảo an toàn cho cậu ta. <cười> Long Nhiếp và người của gia tộc Họ Nông đứng ở sau ông ta đều tự hào. Gia tộc Họ Nông rất độc đoán, bá đạo ở Kỳ Châu. Muốn làm gì thì đều bết chấp mọi quy tắc. Ngay cả thị trưởng Nguyễn Khang cũng phải đau đầu vì chuyện này mà không thể giải quyết được. Long Nhiếp nhìn tới Trần Ninh diễu cật nên nói, Trần Ninh, tôi cho cậu thêm một cơ hội. Nếu cậu không chứng minh được thư pháp của tôi là giả, vậy đừng trách tôi không có khách sáo. Phía miệng Trần Ninh hơi nhếch nền. Lòng Giáp, ông thật sự muốn tôi chứng minh bức họa đó sao? Tôi hy vọng ông sẽ không hối hận sau khi tôi chứng minh điều đó. Lòng Giáp lại giấu cợt. <cười> cậu mới chính là người cần hối hận đó. Tôi sẽ làm cho cậu hối hận đến cả đời này. Trần Ninh nhòm mắt chậm rãi nhìn nói. Nếu đã vậy, tôi sẽ nói cho rõ nghe này Tôi chính là thiếu soái Bắc Cạnh Tổng tư lệnh của 300.000 binh sĩ Bắc Cảnh. Tôi có thể nói rằng khẳng định với ông Là tôi chưa bao giờ viết qua thư pháp này Ông có hài lòng với bằng chứng này không? Trần Ninh nói xong Tất cả mọi người đều bị sốc Cái gì? Trần Ninh là Bắc Cảnh thiếu soái. Mọi người có mặt tại hiện trường Đều lộ vẻ kinh ngạc Lòng nhiếp cũng trợn to hài mắt Lập tức không nhìn được cười <cười> cậu là thiếu sói bắc cảnh đúng là lực rồi cậu đúng là có bản lĩnh chém gió đấy khoác lác đến vậy mà không biết ngượng là gì ơ giỏi quá nhỉ trong đám đông ngoại trừ một vài người biết thân phận của trần ninh thì tất cả những người còn lại đều nhìn trần ninh với ánh mắt chế giễu đột nhiên mấy người hầu từ ở bên ngoài xông vào hốt hoảng liền nói lão già lão già nguy khang cao mày tức giận liền nói xảy ra chuyện gì? làm sao mà hớt hà hớt hài thế vậy? Ngay hầu xuống sải liền nói báo cáo đó sa, bên ngoài có một lượng lớn quân đội đã đến. Ngụy Khang sững sờ khi nghe vậy. Cái gì? Mọi người có mặt tại đây nghe tin có một số lượng quân đội lớn đã đến ở bên ngoài. Thay vì hoảng sợ, thì bọn họ đều tỏ ra ngạc nhiên. Đặc biệt chính là Long Nhíp, ông ta kích động liền nói, <cười> thị trưởng à, không phải rằng ông nói rằng Là đích thân Thiếu Soái sẽ đến dự đám cưới của Lệnh nàng sao? Nếu tôi không nhầm, có thể Thiếu Soái đã đến đó. Mọi người nghe xong đều phấn khích, chắc chắn là Thiếu Soái đã đến, nếu không, ai mà có đủ tư cách để điều động quân lượng, số lượng quân đội lớn đến như thế. Long Giáp lại lạnh lùng nhìn về phía của Trần Ninh rồi trầm chọc nên nói: <cười> "Thiếu Soái Bắc Cảnh đã đến rồi. Cái đồ giả mạo như cậu cứ chờ ý phải Trần tại chỗ đi." Người ở xung quanh đều nhìn Trần Ninh với vẻ mặt chế nhạo Nói rằng lần này đúng là lý quả thật sự lại gặp được lý quả rồi Trong mắt của Long Nhấp và những người khác Trần Ninh đúng là một gã vừa ngu sốt lại vừa sám dạ làm thiếu soái. Bây giờ thiếu soái thực sự đã đến Trần Ninh không còn có chỗ nào để trốn nữa Rất nhanh sau đó, một người đàn ông phản phở Mà quân phục thiếu tướng bước vào cùng với cả rất đông binh sĩ Khi mà đông nhiếp và những người khác nhìn thấy vị thiếu tướng này, họ lập tức sững sốn, bởi vì người đàn ông này chính là Khâu Đại Giang, tổng tư lệnh quân khu kỳ châu. Long nhiếp và những người khác vội vàng cung kính chào hỏi Khâu Đại Giang, đồng thời tò mò nên hỏi Khâu tướng quân, cho hỏi thiếu soái có đi chung với ngài không? Thiếu soái đâu? Khâu Đại Giang bị nhóm người của Đông nhiếp vây quanh chào hỏi, ông ta tức giận nhìn dằm dầm Đông nhiếp, ông đang nói cái gì thế? Không phải thiếu soái tới đây lâu rồi sao? Còn nữa, nông nhếp, thuộc hạ lông xa của các người đang ngồi sòm canh ở bên ngoài, có chuyện gì sao? Nếu như làm phiền đến thiếu soái, long xa các ông sẽ gặp sắc rối lớn đấy. Cái gì? Thiếu soái đã đến đây rồi em. Nông nhếp và những người khác nghe vậy đều kinh ngạc nhìn xung quanh, muốn xem rằng vị thiếu soái kia đang ở đâu. Tuy nhiên lại không có ai chú ý đến Trần Ninh, người đang ngồi ở trên ghế với phong thái điềm tĩnh bởi vì ở trong tiềm thức mọi người đều xác định rằng trần ninh chính là kẻ khác nát cho tới bây giờ long nhiếp và những người khác đều không cho rằng trần ninh chính là thiếu sói long nhiếp và nhiều người khác đều không tìm thấy thiếu sói liền chớ chớ mắt nhìn khâu đại dương muốn hỏi thiếu sói đang ở đâu nhưng khâu đại dương lại không để ý đến bọn người của long nhiếp thay vào đó ông dẫn cấp dưới của mình và binh sĩ nhanh chóng đến chỗ của trần ninh mọi người đồng loạt chào Đồng thanh để nói tham kiến thiếu sói Mọi người có mặt tại đây, choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ngay lập tức, ở trong mắt họ đều lộ ra sự kinh hoàng, lòng nhịp dựng sốt đến mức hai mắt lồi ra. Ông ta nhìn các quân lính đồng loạt đang trở về hướng về phía của Trần Ninh, chỉ cảm thấy rằng sấm sét ầm ầm, tim đập như trống, huyết áp tăng vọt. Suy cho nữa, ói máu tại chỗ. Ôi giỏi ơi, là ối giỏi ơi. Trần Ninh hóa ra chính là thiếu soái Bắc cảnh thật mà. Long ra lần này, tới số rồi. Lòng nhếp lặng người đi. Sao mặt ông ta sám dịch? Ánh mắt nhìn tới Trần Ninh tràn đầy sự khủng hoảng, sợ hãi, tuyệt vọng và hối hận. Nếu sớm biết rằng Trần Ninh chính là thiếu soái bắc cảnh cho dù có ăn gan hùm thì cũng sẽ không dám đối đầu với Trần Ninh. Trần Ninh từ đầu đến cuối vẫn giữ phong thái bình tĩnh khi ngồi ở trên ghế trên mặt mang theo nụ cười ẩn thiện. Anh nhìn tới khâu đại dương và nhóm quân đội kỵ trâu trước mặt khẽ cười. Khâu đại dương ông đến đúng đốt quá. Có người nói tôi giả mạo thiếu soái, mời ông giúp tôi nạp rõ. Khâu Đại Dương và nhóm minh sĩ nghe vậy, họ vô cùng sửng sốt và tức giận. Có người dám nghi ngờ thân phận của thiếu soái sao? Bọn người này ăn gan hùm hết rồi. Khâu Đại Dương quay người lại, nhìn xung quanh rồi đánh lùng điện nói. Vì này là tổng tư lệnh của 300.000 binh lính phường Bắc thiếu soái Trần Ninh. Vừa rồi ai thất lễ với thiếu soái? Mọi người ở hiện trường đều vô thức nhìn tới lòng nhếp, lòng nhếp sắc mặt tái sang, ở trong lòng cảm thấy hối hận muốn chết. Nhận ra đó chính là lòng nhếp, ánh mắt của khâu đại sưng trở lên nghiêm nghị. Ông ta lạnh lùng để nói: lại là lòng ra các người ở. Lòng nhếp, ông đã thất lễ với thiếu soái, lại còn tụ tập đông đảo thuộc hạ phục kích ở bên ngoài, có ý đồ xấu xa với cả thiếu soái sao? Lòng nhếp miệng mồm đầy chua sát mà miệng để nói: tôi khâu đại dương lạnh đồng đại nhìn nói: tôi không muốn nghe ông nói làm nhảm nữa. đối phó với ông như thế nào? xin mời thiếu soái giải quyết định. mọi người lúc này đều nhìn tới trần ninh tất cả mọi người nhìn vào ánh mắt của trần ninh sớm đã mất đi sự chế giễu trước đó mà trả lên lại cực kỳ khiếp sợ và cung kính. đặc biệt là những kẻ đã đồng tình với nong nhiếp mà nói xấu trần ninh tất cả đều tỏ ra xấu hổ và hối hận vì sợ rằng nếu như thiếu soái có chút không hài lòng Sẽ trị tội hết bọn họ. Cũng có không ít người nhìn Trần Ninh với ánh mắt ngưỡng mộ. Đặc biệt chính là Đồng Kha. Cô nhìn Trần Ninh với đôi mắt đầy âm mộ, khuôn mặt xinh xắn tràn đầy vẻ tự hào. Cô thầm nghĩ, anh dẻ đã nói mình là thiếu xoái từ lâu rồi, giờ mới biết thân phận gì chứ? Đồng Kha tắc thắng suy nghĩ. Sau đó thì lại nhìn xuống tống xinh Đình. Đồng Kha cảm thấy đáng tiếc, nếu như chị họ không say, thì bây giờ đã có thể nhìn thấy sự oai phong của anh rể rồi. Nếu như chị họ biết rằng anh rể chính là thiếu soái Bắc Cảnh, không biết sẽ kinh ngạc đến mức nào nhỉ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía của Trần Ninh, còn Trần Ninh thì lại nhìn qua nông nhếp cười nhẹ nói: "Bây giờ ông đã biết thân phận của tôi, có còn nghi ngờ gì không?" Vẻ mặt của nông nhếp cực kỳ phức tạp, ông ta khó khăn nhận nói: "Thiếu soái, tôi Trần Ninh ra hiệu cho Ngụy Khang đưa cho anh ta bức thư pháp do Nông Nhấp tặng. Sau đó, xơ bức thư pháp nên cười nẻn nói: Tôi nói chữ này không phải do tôi viết. Thiết nghĩ sẽ không còn gì để tranh cãi nữa, đúng chứ? Xa mặt của Nông Nhấp đổi màu căn thận. Âu đại yêu ớt nhìn nói: Không có. Trần Ninh thản nhiên đưa bức thư pháp cho Ngụy Khang. Sau đó, nhếch mắt nhìn tới Nông Nhấp lạnh lùng nẻn nói: Bây giờ tôi đã chứng minh thân phận và tính xác thực của bức thư pháp này. Bây giờ ông còn có hỏi nào không? Nông nhếp lại run lên. À không không, hết rồi. Trần ninh nánh đạm điện nói. Ông không có chuyện gì, nhưng mà tôi thì có đây. Tôi nhớ vừa rồi ông nói. Nếu như tôi bước ra khỏi cửa, thì ông sẽ giết tôi. Gì? Khâu Đại trương và nhóm minh sĩ quân khu kỳ châu trường mắt nhìn tới nông nhếp. bọn họ giận dữ khi nghe những lời nói của Trần ninh. Thân thể của nông nhếp bắt đầu run lên. Ngữ khí trở nên lẫn cấn. Ông ta run dậy liền nói. Thiếu... Tiểu xoáy, thật ra đó chỉ là nói chơi cho vui thôi, ờ, nói chơi cho vui thôi. Trần Ninh lãnh đạm liền nói, nhưng mà tôi lại coi đó là thật. Thình thịch, thình thịch, nghe vậy, Long nhếp lên quỳ xuống, run dạy cậu xin. tiêu xoáy à, tôi sai rồi, Long gia chúng tôi đã sai rồi, mong Ngài Đại Nhân Đại Nượng tha cho chúng tôi nợ này. Trần Ninh lạnh lùng liền nói, <cười> hiện tại mới biết mình sai, sao trước đó không biết chứ trước đó ông na hét mắng trời tôi còn không để mặt cả thị trưởng không phải ông oai lắm sao tôi đã từng cảnh cáo với long tả quyền sự bất quá tam tôi đã cho long ra các người hai cơ hội nhưng mấy người không biết trân trọng bây giờ có biết nỗi của mình thì cũng đã muộn rồi ngay khi câu nói của trần ninh vừa dứt khâu đại dương lập tức trầm giọng ra lệnh ngồi đâu tóm lấy long nhóm và tất cả các thành viên của long tả quyền đang đứng ở bên ngoài xử lý nghiêm khắc Nghe vậy, huyết áp của nông nhếp tăng vọt, ông ta phun ra một ngụm máu, hai mắt tối sầm lại, ngất xỉu tại chỗ. Chẳng mấy chốc, cho dù là nông nhếp đã nôn ra máu và hồn mê hay là Long tả quyền, dẫn đầu đám thuộc hạ canh gác bên ngoài cũng đều đã bị bắt sử. Ai ai cũng có thể thấy rằng, lần này, Long xa đúng là gặp xui xẻo. Họ bị quân đội bắt, thì chẳng khác nào là một gia tộc giàu có hơn một thế kỷ đã sụp đổ. Trần Ninh nhìn thấy người ở trong Long xa đã bị bắt. Anh cười và nói với mọi người tại đây. Mọi người, hôm nay xảy ra chút chuyện không vui, nhưng mà tôi không thích công khai thân phận và không muốn gây sắc rối đến cuộc sống của tôi và cả cuộc sống của gia đình tôi. Vì vậy, tôi hy vọng mọi người ở trong phòng sau khi về nhà sẽ không được bàn tán đến chuyện ngày hôm nay, càng không được tiết lộ thân phận của tôi. Cảm ơn. Khâu Đại Dương trưởng mắt nhìn đám người tại đây, nghiêm khắc liệt nói. Thân phận của thiếu soái là cơ mật cao cấp, Ai dám non truyền sẽ trực tiếp quy vào tội bán bí mật quốc gia. Mọi người có mặt tại đây đều bàng hoàng khi hay tin. Tất cả mọi người đều hạ quyết tâm. Lúc về sẽ không nói chuyện hôm nay. Huống chi là dám tiết lộ thân phận của Trần Ninh đây. Nhìn thấy Tống Dính Đình đang say sẻo. Trần Ninh cũng không có ý định ở đây đâu. Vì vậy anh cùng với Động Kha đỡ Tống Dính Đình dậy đi. Trở về tới khách sạn. Trần Ninh pha trà, xài rượu cho Tống Dính Đình uống. Không đâu... Tổng sinh đình từ từ tỉnh dậy Sau khi tỉnh lại, Cô nở mở điện thoại. Trần Ninh, Tiểu Kha Chúng ta bây giờ vẫn đang ở trong buổi tiệc của nhà họ Ngụy phải không? Đồng Kha cười cười để nói Chị họ à Chúng ta trở về khách sạn rồi Trần Ninh chắc cứ để nói Tiểu nượng của em không tốt Mà sao em uống nhiều vậy Vừa rồi sai đến biết tình nhân sự đó Tổng sinh đình tiểu nượng cũng bình thường thôi Ngày thường thi thoảng mới uống một chút rượu nhòi Rượu trắng thì rất ít khi uống và ít khi để uống say. giả dĩ lần này cô uống say rượu là vì nông nhiếp nói muốn giết trần ninh. cô đã no nắng không thôi và khi những người khách đến mời rượu cô với trần ninh, cô đã lơ đỉnh và uống quá nhiều rồi say xỉn lúc nào cũng không biết. cô ngạc nhiên nhìn tới trần ninh vận động kha. cái gì chúng ta đã trở về khách sạn an toàn rồi ư? chẳng phải nông nhiếp dạ sẽ giết chúng ta sao? đầu kha cười khúc khích nhìn nói. cái tên nông nhiếp kia đúng là đáng chết mà long xa đã sôi sảy rồi thôi. Thôi, để cho anh rẻ kể lại sự tình đi. Tống Sinh Đình vẻ mặt nghi hoặc nhìn tới Trần Ninh. Long Gia đã xui xẻo rồi, có chuyện gì sao? Trần Ninh cười và liền nói. long nhiễm tự cao tự đại, ông ta xem thường luôn cả thị trường và các lãnh đạo khác. Lại còn dám công khai, na hét, đòi chém, đòi giết ở trong hồn lễ đó. Vì vậy, nhóm chính trị gia và cả quân đội của thị trường đã nổi sẵn. Một vị lãnh đạo đã đích thân hạ lệnh điều động một số lượng lớn quân đội trực tiếp bắt giữ Long Nhất, Tạ Long Quyền và cả hàng ngàn người đang gây rối đi rồi. Tống Tĩnh Đình căm nặng, Long Gia có thể được coi là đại gia tộc cả thế kỷ ở Kỳ Châu, đặc biệt là Long Nhất, đó là một gã khổng lồ ở Kỳ Châu. Không ngờ trong hai tiếng đồng hồ cô say, mà Long Sa đã xảy ra chuyện. Một lúc sau thì cô mới hoàn hồn lại, xúc động liền nói: đúng là làm điều ác sẽ bị quả báo mà. Trần Linh cười nên nói Có một tin vui Tống sinh đình tò mò nên hỏi Tin vui gì? Trần Linh cười nên nói Chúng ta lần này tới thành phố Kỳ Châu Không phải là muốn tìm đối tác làm ăn mở rộng thị trường phía bắc sao Lúc em say rượu, Thị trường đã nói với cả một nhóm người quyền quý về chuyện đó Nhiều ông chủ tập đoàn Ông chủ giàu có Muốn hợp tác với chúng ta đó Có lẽ những người đến làm việc với cả chúng ta ngại may Sẽ đồng vô kệ đó Em phải chuẩn bị ít nhậu đi Tổng sinh đình chóng váng khi nghe tới điều này. Lần này họ đến miền Bắc để tìm một số đối tác kinh doanh thích hợp. Nhưng mà công ty chưa đủ thực lực, tập đoàn linh đại không mạng đến. Còn những công ty có thực lực mạnh kia, thì lại là những ông chủ quyền lực, hay lại những ông chủ tập đoàn địa phương đều là Tham Nam, Miu Mô, lại như cáo như sói, bắt chẹt tập đoàn linh đại là một công ty ở phía Nam, giờ còn đưa ra vô số điều kiện quá đáng. Do đó mấy ngày nay Tống Dinh Đình gặp qua không ít ông chủ của các tập đoàn Nhưng mà đều xảy ra xích mến Phóng ngờ tình thế lại đột ngột đảo ngược rồi Trần Đinh nói với cô rằng Ngày mai sẽ có rất nhiều ông chủ tập đoàn tới để đề nghị hợp tác Cô chóng phán Cô ngạc nhiên hỏi Trần Đinh Ông xã hạ thật sao Trần Đinh cười điện nói Đương nhiên rồi Anh hình như là chưa bao giờ nói dối em mà Tống Dinh đình ngây ngất vì là nó Và cả vô cùng phấn khích Đúng lúc này, điện thoại của Trần Ninh vang lên, là cuộc gọi của Điện Trưởng. Trần Ninh trả lời điện thoại. "Sao vậy?" Điện Trưởng liền nói, "Thiếu xa xã, cháu gái của ông Nhất, cũng chính là con cả của nhà Long gia, Long Sai Nâm, nói rằng muốn gặp anh. Cô ta xin anh tha thứ cho nhà ông tha thứ cho ông nội của cô ấy." Trần Ninh lạnh lùng để nói, "Không gặp." Điện Trưởng thưa, "Vâng." Trần Ninh cúp máy, nhưng mà chưa tới vài phút, cuộc gọi của Điện Trưởng lại liền gọi lại. Trần Ninh nghe điện thoại, bất mãn liền nói. Không phải nói rồi sao, tôi sẽ không gặp bất cứ ai của Long Sa. Điện trừ này nói nhỏ, tôi đã chuyển lời của thiếu gia đến Long Gia Lâm rồi. Nhưng mà cô ta không chịu đi. Cô ta bây giờ đang quỷ gối trước khách sạn tứ quý. Nói rằng, nếu anh từ chối gặp, thì sẽ quỷ đến chết. Trần Ninh cau mày, vậy thì cứ để cho cô ta quỷ đi. Trần Ninh nói xong lại cúp máy. Tống xích Ninh và đồng Kha tò mò hỏi Trần Ninh đã xảy ra chuyện gì. Trần Ninh khác cao mở niềm nói, sau khi nông gia gặp chuyện, họ bối của nhà đó hoảng rồi, cháu gái của nông nhiếp muốn gặp chúng ta, xin chúng ta tha nỗi cho họ, hy vọng có thể nói gì đó với cả thị trường, tha trong nỗi của cô ta. Đồng Kha hất cầm, Long gia trước đây không phải rằng rất hoành tráng, hoành hành bá đạo sao, bây giờ xảy ra chuyện, lại vội vàng nhận nỗi giờ cậu xin ta thứ ư, đúng là không có thành ý mà. Tống Dinh Đình không kiểm được liền bước đến cửa sổ nhìn từ ở trên đầu và nhìn xuống dưới đường Quả nhiên thấy một người phụ nữ đoan trang xinh đẹp đang lặng lặng quỳ gối trước cửa khách sạn Nhiều người xung quanh đứng xem chỉ tay vào người phụ nữ đang quỳ dưới đường và người phụ nữ đó chính là Long Sai Lâm Trần Ninh và Đồng Kha cũng đi tới bên cạnh cửa sổ nhìn thấy Lòng Sai Lâm đang quỳ gối trước khách sạn dưới đầu Trần Ninh đạnh lùng điện nói Lược mắt cả sấu không đáng để thương cảm đâu Để xem cô ta sẽ quỷ được bao lâu. Từ 3 giờ chiều đến 6 giờ tối Trần Ninh và mọi người ăn tối Trong nhà hàng của khách sạn Và thấy rằng Long Sai Lâm Vẫn đang quỷ trước cửa khách sạn Trần Ninh khẽ co mày Người phụ nữ này tính tình ương ngạnh nhị Tống Sinh Đình muốn nói gì đó Nghĩ lại người họ Long thật quá đáng. Chèn ép mua bán Lại còn muốn chém muốn giết cả người nữa Trần Ninh nói đúng Cô ta không nên mềm lòng. Vì vậy, cuối cùng cô ấy không có nói gì nữa, trở về phòng nghỉ ngơi với cả Trần Đình. Mời một giờ tối, Trần Đình và Tống Dính Đình chuẩn bị đi ngủ và nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, Tống Dính Đình nén nút niếc xuống đầu. Cô thấy rằng Long Giai Lâm vẫn còn đang quỳ ở trên đường trước khách sạn. Long Giai Lâm đã quỳ suốt 8 tiếng đồng hồ. Hơn nữa, còn lẽ là hột cơm cũng chưa đụng vào bụng. Cả người dường như là bất thản, nông lai nghiêng ngả. Chỉ là đang cố chấp dùng ý chí chịu đựng mà thôi. Tống Sinh Đình thậm thở dài. Tống Sinh Đình lắm làm cùng với cả Trần Ninh, rồi tắt đèn đi ngủ. Cả đêm, Tống Sinh Đình thao thức không ngủ được. năm giờ sáng, cô bí mật tỉnh dậy. Lần nữa, đến bên cửa sổ, nhìn thấy người phụ nữ tên Long Sa Lâm ấy vẫn đang quỳ trên đường vắng. Tuy nhiên, vì Long Sa Lâm đã quỳ lâu như vậy, máu ở đầu khối đã không còn lưu thông. Đầu gối có nẻ sắp mỏi chết mất rồi. Hơn nữa, cả cơ thể của Long Sai Lâm cũng đang lên tiếng Như là cô ta sẽ có thể chết bất cứ lúc nào Tống Sinh Đình chịu không nổi nữa Dù sao thì Long Sai Lâm cũng chưa từng làm điều gì xấu cả Nếu như không làm gì, cứ để cô ấy quỳ đến chết Sau này nghĩ lại, thì cô sẽ cảm thấy rất là tội lỗi Đây chẳng khác nào, chính là vì nhân nghĩa nên tôi không giết Nhưng mà lại cũng chính vì nhân nghĩa Nên lại mới vô tình giết chết cô ta Sống dính đình muốn thuyết phục Trần Ninh, nhưng mà cô lên mở lời như thế nào đây? Bởi vì cô biết rằng Trần Ninh đối xử với người thân bạn bè rất hết mực quan tâm, còn đối thủ, đối xử với kẻ thù thì lại chưa bao giờ có từ nhân nhượng. Đúng lúc cô đang khó chịu, lội tâm bùng dậy sứ sội. Trần Ninh đang ở trên giường nhắm mắt, như là đang ngủ bỗng nhiên nói chuyện. Bà xã à, em quá mềm nồng rồi, hay là gặp thử 5 giây năm xem, nghe thử xem cô ta nói câu hối nỗi gì đi. Tống sinh Đình không ngờ Trần Ninh vẫn chưa có ngủ. Đã vậy, nay còn hứa sẽ gặp người nông xa nhận lời xin nói. Cô không khỏi vui mừng. Ông xã à, anh cũng chưa ngủ. Em biết lòng anh ngay thẳng tốt bụng mà, nhất định cũng sẽ không nhẫn tâm đâu. Trần Ninh mở mắt trợn bĩu môi. Anh không hề tốt bụng đâu, anh chỉ đau lòng cho bà xã của anh mà thôi. Cứ mặt Tống sinh Đình đỏ bừng khi nghe được lời nói này. Xem ra thì Trần Ninh đồng ý gặp nông giai nâm hoàn toàn là vì nệ mặt vợ của mình. Lối vào khách sạn trên đường phố, lòng dài nâm người đã quỳ hơn 10 giờ, tinh thần hoang mang muốn ngã gục bất cứ lúc nào. Cô chỉ đang dựa trên ý chí để tiếp tục quỳ thôi. Đột nhiên, cô nghe tiếng của người quản lý khách sạn thì thào thốt nên. Anh Trần và cô Tống ra rồi à? Bây giờ là 5 giờ sáng, Trần Ninh và Tống Dinh Đình nhất định sẽ không đi ra sớm như vậy. Việc cả hai xuất hiện vào lúc này thì chắc chắn chính là để ra gặp nòng dài năm. Nòng dài năm nghe xong, cậu khắng ngẩng đầu lên rồi nhìn thấy Trần Ninh thân hình cao lớn cùng với tống sinh đình tuyệt sắc yêu nhã. Cô trả lên phấn khích, sau đó thì đột nhiên lại ngã xuống rồi hôn mê. Cô không biết rằng mình đã hôn mê bao lâu, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trên ghế sofa ở sảnh khách sạn, không thể mang đến cơn đau buốt ở chân. Cô cố gắng đứng lên, nở nắng điện nói, anh Trần và cô Tống đâu, tôi muốn gặp bọn họ. Một số người thân của gia đình họ Nông thì cũng như là nhân viên khách sạn vội vã đến đỡ lòng sai Lâm. Trần Ninh và Tống Sinh Đình đang đứng ở bên cạnh. Trần Ninh lạnh lùng điện nói, tôi ở đây. Khi Nông Sai Lâm nhìn thấy Trần Ninh và Tống Sinh Đình, cô lại cố gắng quỷ xuống trước mặt của Trần Ninh và vợ anh. Nhưng mà Tống Sinh Đình đã nhanh chóng bước tới, cùng với cả những người khác hỗ trợ cô. Tống Dĩnh Đình nói: Long tiểu thư, có chuyện gì cứ việc nói, đừng có hành hạ đại nễ như vậy nữa. Long Giai Nâm nắm chặt lấy tay của Tống Dĩnh Đình run rẩy cầu xin: Cô Tống à, nhờ cô nói với Trần Tiến Sinh, xin anh ấy buông tha cho ông nội, tha cho Long Gia, chúng tôi đi. Long Gia chúng tôi biết sai rồi, nguyện ý làm châu bò để báo đáp mọi người. Nếu như anh Trần và cô Tống bằng lòng buông tha cho ông nội tôi, thì sản phẩm vaccine tập đoàn Ninh Đại của ngài. Nếu muốn bán ở phía Bắc, lau ra chúng tôi, sẵn lòng giúp ngài mở bán. Hơn nữa, chúng tôi sẽ không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ họ thu nhập kiếm được, toàn bộ dùng để chuộc nổi mà gia đình chúng tôi đã cam kết. Tổng sinh đình không thể không nhìn Trần Đinh khi nghe được những lời này. Gia tộc họ nông giờ đây không chỉ là sẵn sàng thừa nhận sai lầm mà còn sẵn sàng làm đầu tàu cho tập đoàn Ninh Đại, mở rộng thị trường ở phía Bắc cho tập đoàn Ninh Đại. và này, Không nhận bất kỳ khoản cổ tức và hoa hồng nào cả. Nói xin lỗi này cũng rất là chân thành. Trần Linh có chút kinh ngạc nhìn tới nông dài nâm. Vì đại tiểu thư này thật là không tầm thường. Đầu tiên là kiên trì quỳ gối hơn 10 giờ đồng hồ. Điều đó khiến cho người ta có một chút cảm động. Với hầu hết mọi người, đừng nói là quỳ hơn 10 giờ. Mà chỉ ngồi sổm trong toilet có nửa tiếng thôi. Mà tới thì chân cũng đã tê dại rồi. Cô gái nông dài nâm này không chỉ là có nghỉ được phi thường mà còn rất hiệu truyền. không chỉ nhận lỗi và đền tội, cô ấy còn nghĩ ra một kế hoạch xin lỗi đầy sự cám dỗ. có thể thấy rằng người phụ nữ này không hề đơn giản. trần anh bình tĩnh liền nói, về cô nhận lỗi rồi lại đền tội, cảm thấy rất có thành ý. nhưng mà cô làm chủ như thế đã được gia tộc họ long đồng ý chưa? long gia lâm vội vàng liền nói, báo cáo với trợ tiên sinh. Ông lộ tôi tuổi đã cao Còn bố tôi thì mất sớm Nên tôi sớm sẽ chính thức tiếp quản phần lớn công việc kinh doanh của gia đình Sau khi tốt nghiệp đại học Bây giờ ông tôi đã bị bắt Chuyện lớn nhỏ trong Long Gia đều do tôi quyết định Trần Ninh nhẹ giọng liệt nói Long Gia lần này vốn đã gặp xui xẻo Cũng may họ có một hậu bối xuất sắc như cô Có thể cứu cả vận mệnh của Long Gia Cô về trước đi, chờ tin tức Long Gia Lâm vui mừng khôn xiết khi nghe những lời nói của Trần Ninh. Cô biến, từ khi Trần Ninh kêu cô trở về trả tin tức, đại khái chính là ông nội của cô được yếu, long da sẽ thoát chết. Cô không kìm được nước mắt xúc động. Cảm ơn Trần Ninh và Tống Sinh Đình nhận nữa. Sau đó thì rời đi với sự hỗ trợ của một số người thân của gia đình họ Nong. Sau khi Nong Sai Nâm và nhóm của cô rời đi, Tống Sinh Đình cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng Cô nãy no nắng nhìn về phía của Trần Ninh, nhẹ nhàng liền hỏi. Trần Ninh à, mặc dù chúng ta đã tha cho nòng xa, nhưng nếu mở miệng liên hệ với các lãnh đạo đó, thực sự có thể như vậy, liệu họ có thể thả long nhiếp và những người khác không? Trần Ninh cười nhẹ nói, anh vẫn còn có một chút giao tình với thị trường Nguyễn Khang, vì cháu có lẽ không thành vấn đề đâu. Ngày hôm sau, vào buổi sáng, Khâu Đại Dương Tổng Tư lệnh của quân khu Kỳ Châu đã phóng thích Long Nhiếp, Long Tạ Quyền và những người khác. Long Nhiếp và những người khác biết rằng họ đã xúc phạm thiếu soái, khó mà thoát chết. Vậy mà hôm nay họ lại được thả sớm như vậy. Long Nhiếp nhanh chóng hỏi Khâu Đại Dương. Khâu Tướng Quân à, có chuyện gì vậy? Là ai đã cầu xin cho Long Gia chúng tôi? Khâu Đại Dương lạnh lùng điện nói. Đại tiểu thư Long Gia của mấy người đã quỳ xuống trước khách sạn nơi thiếu soái ở phu nhân của thiếu soái nhân từ thuyết phục thiếu soái tha cho nông ra của các người thiếu soái sát cho thiếu phụ nhân lên mới thả mấy người đi nhưng thiếu soái nói mấy người không được tiết lộ thân phận bí mật của anh ấy khắp mọi nơi sau này nam lại người tốt lòng nhớ và những người khác nghe thế tất cả đều chỉ biết gật đầu họ vô cùng biết ơn tống Sinh đình khi nhớ lại những gì họ đã làm trước đây từng người từng người một đều rất là xấu hổ Phòng sách, Vinh thử Trần gia. Ba Hải Tâm, người đang mặc một bộ đồ sườn xám được thiết kế riêng và gợi cảm với cả đường nét sẽ cao, đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên đeo quai nón, ăn mặc sang trọng. Người đàn ông phát ra một sự độc đoán. Thân thái này không phải là ai khác mà chính là Phú Văn Uyên, người thuộc phương tộc phía Bắc, dòng họ Phú Văn. Gia tộc Phú Văn là một phương tộc hàng ngìn năm tuổi. Nó còn có mạnh hơn những gia đình giàu có và quyền lực khác, không biết bao nhiêu lần. Vũ Văn Uyên là một nhân vật quan trọng ở trong gia tộc Vũ Văn. Ông ta có địa vị đáng kể ở trên toàn miền Bắc và là một nhân vật lớn nhất ngôn cửu đỉnh. Bà Hải Tâm vôn sĩ muốn dùng Long Sa để đối phó với Trần Ninh, nhưng không ngờ Long Sa lại vô dụng như vậy. Bà ta nhận được tin ngày hôm qua, Long Nhiếp đã bị bắt vì ông ta gây rối trong tiệc cưới của con trai thị trưởng Ngụy. Bà ta vô cùng thất vọng với cả Long Gia Bà ta cảm thấy rằng nhờ Long Gia đối phó với Trần Ninh là không có được rồi Vì vậy hôm nay bà ta đã đến mời Vũ Văn Uyên Thành viên quan trọng của Bắc Phương Vọng Tộc Bà ta hứa sẽ thưởng trọng lễ cho Vũ Văn Uyên Và nhờ ông ta giúp đối phó Trần Ninh và Tống Sinh Đình Vũ Văn Uyên nhìn tới phu nhân Hải Tâm quyến rũ nặng nề, Không khỏi nuốt nước miếng À đàn bà này thật sự chính là ô mê hấp dẫn mà Ông ta nhò mắt nhìn cơ thể của bà Hải Tâm một cách nhậu nính, nhếch mép để nói. <cười> Đừng nói là sẽ chẳng Ninh và Tống Dinh Đình cho cô. Tôi còn muốn giúp cô chiếm luôn tập đoàn Ninh Đài, cũng đâu có khó gì chứ. Bà Hải Tâm đầy vui vẻ mừng để nói. Thật không? Vũ Văn Yên híp mắt để nói. Đương nhiên, nhưng điều kiện mà cô vừa đưa ra không có đủ gây ấn tượng với tôi. Phu nhân Hải Tâm nhận thấy ánh mắt Bì ổi của Vũ Văn Yên Thay vì sợ hãi né tránh Bà ta lại nâng ngực lên một cách cố ý Bà ta nặng nơ niềm nói Không biết rằng Anh Vũ Văn còn muốn gì nữa đây Nếu tôi làm được Thì tôi nhất định sẽ thỏa mãn anh Vũ Văn Yên cảm thấy nhột nhột Trước đời khiêu khích của bà Hải Tâm Ông ta bật cười Ai ai cũng nói rằng Bà chủ trần gian nặng nề đa tình Bây giờ gặp mặt Đúng là thấy mệt nha Hải Tâm Yêu cầu của tôi, cô nhất định có thể thỏa mãn được tôi. Sau khi nói xong, ông ta dừng lại và bế bà Hải Tâm lên, nhẹ giọng khiêu khích bà Hải Tâm. Sau đó, ông ta đẩy phụ nhân Hải Tâm lên một bàn làm việc, rồi đè bà ta xuống với cả một nụ cười hư hỏng. Vâng thưa quý vị và các bạn, tập 76 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.